video tuyển kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 44 nhất chứng độ lòng, tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả Đào Chương Dũng. Vừa nói hắn vừa đi từng bước một về phía chiếc giường. Dương Mộng Bình sợ hãi, sắc mặt của nàng tái nhợt hơn. Nàng thấy trong khung cảnh này thực chết đi còn hơn phải muốn sống, nên cả đôi mắt cũng tối sầm lại. Lữ Thái Xuân bước đến chiếc giường, cất tiếng cười khẽ, sắc mặt tỏ ra rất vui thích. Đôi mắt chiếu ngời lửa dục, y nhanh nhẹn thò cánh tay mạt ra, vớ chiếc mền mỏng của Vân Mộng Bình sang một bên. Khiến cho thân hình kiều diễm, chỉ mặc có một lớp y phục mỏng lót của nàng hiện ra rõ dưới mắt của y. Những đường cong tuyệt mỹ trên thân hình của Vân Mộng Bình đều lâu rõ không còn sót một nơi nào. Dương Mộng Bình buộc miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng và suýt ngất liền đi. Nàng cất giọng run run nói: "Thật không ngờ, ngươi, ngươi là một tên cầm thú có mặt người mà thôi." Lương Thế Sơn cười nhạt. <cười> "Cô nương, tại hạ yêu thương cô nương từ lâu rồi." Nói đoạn y bèn thò cánh tay mặc ra, mở từng nút áo trước ngực của nàng. Dương Mộng Bình vừa cúng quất giận tức giận nên nấc lệnh đi lúc nào không biết. Trong khi Lưu Thế Xuân đàn thích chí và quên tất cả xung quanh thì bất thần cảm thấy nơi cổ mình bị năm chiếc móng thép bấu chặt lấy, thủng cả làn da thịt, rồi nghe ở sau ót có một tiếng người gằn giọng quát: "Đồ dâm đảng, còn thua cả cầm thú, thật lẽ trời nào có tha cho ngươi được." Vì quá đau đớn nên y phải gào lên một tiếng thảm thiết. Trong khi đó y lại cảm thấy phía dưới nách của mình bị đối phương điểm mạnh mãi chỉ, khiến cho toàn bộ võ công đều bị phế trừ, nên y không khỏi kinh hoàng thất sắc ngã quỵ xuống đất. Khi hắn ngửa mặt nhìn lên thì trong thấy trước mặt hắn có một lão già mặc áo nâu, đàn trợn mắt giận dữ nhìn y chòng chọc. Ngoài ra lại còn có một lão bà đang đứng ở bên cạnh. Lúc ấy lão già kia đã gằn giọng nói: "Lư Thế Sơn, ngươi có biết lão phu là ai không?" Lư Thế Sơn nghe qua giọng nói, giọng nói này rất quen thuộc, như giọng nói của đồ lôi, nên không khỏi kinh hoàng sửng sốt. Lư Thế Sơn ngỡ mặt lên cười đau đớn: <cười> "Đồ đàn chú, thuộc hạ chẳng hề có ý xúc phạm đến kỷ luật của môn phái, thế tại sao lại trừng trị nặng nề như vậy?" Đào Gia Kỳ cùng Nhạc nói: "Lưu Thế Xuân, ngươi sai rồi. Dương Mộng Bình là người mà bản giáo đang cần tới gấp. Trình Nam Giang đã chịu mệnh lệnh của bản chức mang nàng đến để yên tại cao thằng cách điểm chờ bản chức đến để định liệu. Trong khi đó công việc của ngươi ngươi lại không làm, lén vào đây thấy xác xanh dâm, nên biết những người của bản giáo phải đi ra ngoài ai có nhiệm vụ nấy." Trong cần hớt tò mò tìm hiểu việc làm của người khác thì sẽ bị tội chết. Chứ sao lại nói là không xúc phạm đến giáo quy hết? Lương Thế Sơn nghe thế thì đã thấy hối hận, cũng không còn kịp nữa. Tuy nhiên, êm vẫn không nản lòng, y tiếp tục nói: "Thục hạ đã biết lỗi rồi, vậy đàn chủ có thể cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội hay không?" Đầu gia Kỳ gằn giọng nói: "Bản chất chấp pháp không hề dĩ nể bất cứ ai, đã quyết định rồi thì không còn thay đổi được. Nói đoạn chàng liền dùng một ngón tay điểm nhanh như chớp vào huyệt cơ huyệt của Lưu Thế Xuân. Tức thì Lưu Thế Xuân liền ngã ra hôn mê bất tỉnh. Đào Gia Kỳ nói: "Nhân từ đối với kẻ địch, tức là tàn nhẫn đối với chính mình." Lưu Thế Xuân, người chớ hoáng cách ta là độc ác. Tô Chỉ Huỳnh lúc này nói: "Để để còn ở đó lại nhãi làm gì?" sao không mau đến xem bệnh tình của dân cô nương như thế nào đi. Đào gia kỳ liếc mắt nhìn thấy lòng ngực no tròn của dân mộng bình để lộ ra bên ngoài nên tâm thần không khỏi xao động, chàng vỡ vàng nói: "Huỳnh tỷ, tử đệ tử đệ không tiện xem thương thế cho cô ấy, xin nhọc sức huỳnh tỷ giúp cho có được không?" Tôi chỉ huỳnh mỉm cười nói: "Cháu có giá giờ đứng đáng." Nếu không có mặt ta ở đây thì chẳng phải đệ đệ cũng muốn tả cơ hội tình yêu tha thiết hay sao? Đào Gia Kỳ không khỏi bừng nóng đôi lỗ tai do dự không chịu bước tới. Tôi chỉ uổng trách sao đệ đệ lại có vẻ do dự như vậy, không thấy người ta nguy cấp mà không cứu, trong lòng có thể chịu được hay sao? Vân Mộng Bệnh vì vừa rồi quá sợ hãi nên đã ngất lịm đi, nhưng giờ đây thì đã từ từ tỉnh lại. Đôi tài đã nghe được những lời nói qua lại của Tô Chỉ Quỳnh. Nên nàng dụt mở to đôi mắt ra, mờ mờ trông thấy hai người đứng trước giường, mặt mài đều lạ quắc, không khỏi giật mình sửng sốt. Tô Chỉ Quỳnh cười tự nhiên nói, dân cô nương đã tỉnh lại rồi ha? Kỳ đệ, sao đệ lại còn chưa chịu chữa trị giết thương cho dân cô nương? Dân Mộng Bình cất giọng trong trẻo kêu lên, Tô Tỷ Tỷ, là Tỷ đó sao? Mặt cô nàng càng sắc vui mừng, chống tay định ngồi dậy, nhưng bỗng thấy áo của mình đã bị hở nút, lồng ngực đã lộ ra phần nửa ở bên ngoài, không khỏi đỏ mặt tiếc tai. Vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, bởi thấy nàng bất giác hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối. Đào Gia Kỳ biết nàng bị hộc máu như thế là vì huyết khí ở trong người đã bị cuồng loạn, nếu không chữa trị sớm thì thương thế sẽ trầm trọng hơn. nàng hết sức nguy hiểm. Do đó chàng nhanh như chớp dùng chỉ điểm thẳng vào nhũ trung huyệt cổ nàng. Vân Mộng Bệnh không khỏi bất rùng mình và cảm thấy từ đầu ngón tay của Đào Gia Kỳ có một luồng hơi nóng truyền vào cơ thể của nàng rồi chảy đi khắp các kinh mạch. Tôi chỉ huỳnh mỉm cười rồi quay người bước đi khỏi phòng tỏ ra rất hiểu biết. Đôi má của Vân Mộng Bệnh bừng đỏ. Nàng đưa ánh mắt nhìn vào Đào Gia Kỳ rồi trách Sa Quỳnh không chịu lấy tài ra đi, nếu thế thì chết rắc sao tầm ảnh Quỳnh đó. Đào Gia Kỳ biết tính người con gái thường hay thản thùng nũng nịu nên nghiêm sắc mặt nói: "Vân cô nương, chớ nên nói chuyện mà nên vận dụng chân lực ở trong người để tự đuổi lấy chất độc khỏi cơ thể, hợp lực với tại hạ làm việc chữa trị càng có hiệu quả hơn, nhanh hơn." Vân Mộng Bình đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào mắt Đào Gia Kỳ. Nhưng Đạo Gia Kỳ không dám nhìn thẳng, lại cúi mặt nhìn về nơi khác, cố ý tránh đi. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi cành lá kêu sào sạt, nhưng bên trong giang phòng thì im phăng phát, không hề nghe được một tiếng động nào. Đầu nửa canh vào sau thì Đạo Gia Kỳ thở vào nhẹ nhõm, thù ngón tay lại và đứng lên thông thả nhất nơi cười nói. Tại hạ nhận thấy trong người của cô nương đang có mấy vết nội thương khác nhau. Vậy nếu cô nương thấy không có điều gì bất tiện thì hãy để cho tại hạ được xem xét qua có được không? Nhân mộng bình đỏ bừng sắc mặt thẹn thùng nói: "Nào ai biết được, đó là anh có dụng tâm gì, người ta đã là người của anh rồi thì tùy anh muốn làm gì thì làm đi." Nói dứt lời nàng liền khẽ nhắm đôi mắt lại. Đầu gia kỳ không khỏi ngạc nhiên thầm than một tiếng. rồi thoạt tái về phía trước. Qua một lúc thật lâu, Vân Mộng Bình mới lên tiếng nói. Huynh không biết tiểu thư hiện giờ cũng đang bị trọng thương rất nguy kịch hay sao? Đào Gia Kỳ giật nảy mình, chàng cũng úp lên tiếng hỏi, "Cô cô ấy làm sao rồi?" Vân Mộng Bình tươi cười nói, "Quả nhiên đúng như lời Tô Tỷ Tỷ đã nói, là huynh mãi cho đến hiện nay vẫn còn thầm yêu tiểu thư nhà ta." Đào Gia Kỳ không khỏi khẽ biến sát mặt Dân Mộng Bình lại nói tiếp Lúc bấy giờ nếu không được cấp cứu Thì Tiểu Thư tác xẻ nát ngọc, châu chìm Viện thuốc củ chuyển phản hồn đơn của Tô Tỉ Tỉ Tặng cho lệnh tôn của Tiểu Thư Không nở uống mà bắt buộc Tiểu Thư phải uống trước Đào Gia Kỳ trước tiên lộ sắc Lo lắng nặng nề Nhưng nghe đến đây thì thở vị một hơi dài nhẹ nhỏ Ông mộng bệnh đưa mắt nhìn chàng một lúc rồi nói: "Chưa hết đâu, huynh chớ có vội mừng." Trong khi đó, vì tiểu thư đã xem nhẹ cái chết nên nghiến chặt đôi hàm răng nhất định không chịu uống viên thuốc ấy. Ông cụ trông thấy thế nên mất đắc dĩ, phải thừa lúc tiểu thư không để ý, nhanh tay điểm huyệt hôn mê trên người của tiểu thư, rồi cấy răng bỏ viên thuốc vào trong miệng của tiểu thư. Tỳ mạng sống của tiểu thư đã được cứu nguy, nhưng cái lại bệnh tình của ông cụ lại có vẻ trầm trọng hơn, hiện nay đang trong hồi nguy kịch như chỉ mảnh treo chuông, hơn nữa nguyệt đạo hồng mê của tiểu thư bị điểm vẫn chưa được giải trừ. Đào Gia Kỳ cảm thấy như đang bị một khối đá nặng nề đè trên cõi lòng, chàng cất giọng cuốn hút nói: "Tại sao lại là lạ vậy chứ? Nguyên do việc ấy là từ đâu?" Cô nói không đậu không đuôi, thật làm cho tại hạ sốc ruột mất. nhân mỏng bình nũng nịu nói: "Thì hãy thông thả để cho tôi nói hết đã. Sao vị ông cụ chưa chịu giải trừ nguyệt đạo hung mê cho tiểu thư là vì biết tiểu thư có tính tình cứng rắn, khi tỉnh lại trông thấy cha già của mình không còn thuốc gì để cứu chữa được thì chắc chắn sẽ tìm lấy cái chết chứ không khi nào chịu sống yên." Chấn vị lão lạ đó lại rất có thể gây thành một trận phong ba trong giới gia hộ. Trong khi đó thì thủ pháp của ông cụ Lại có một không hai trong thiên hạ Nên ngoài ông cụ ra không ai có thể giải trừ Việc đạo cho tiểu thư được cả Đào Gia Kỳ sốt ruột nói Nếu như vậy thì đến giờ phút này Quỳnh cô nương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh hay sao Nhân Mộng Bình nói Thì ai bảo không phải đâu Nếu nói hết đầu đuôi thì chính là do Một số người che kính mặt mại Đã kéo đến đoạt thanh kiếm và pho kinh Ôi việc này nói ra thật dài dòng. Số người cha mặt ấy khi cáo đến thì ta và tiểu thơ mới hay được. Tiểu thơ vì không muốn để cha ông cụ phải bị Lâm Nguy một lần nữa nên đã cõng cha già tìm một nơi để ẩn trốn, để một mình ta ở lại đương cử với kẻ địch. Giữa lúc ta bị Lâm Nguy thì tiểu thơ cũng kịp thời trở lại tiếp tay. Vì cụ ấy đã đánh trọng thương liên tiếp một số người. Nhưng cuối cùng cũng vì không thể đối địch lại với số đông hơn nữa, số người gia mạt ấy võ công rất cao cường. Nên tiểu thư đã bị trúng trên 10 vết thương nặng này. Số người gia mạt kia khi đã lấy được thanh kiếm và phọc kinh rồi thì sợ hai chúng ta liệu mạng tranh đoạt nên mới kéo nhau bỏ chạy đi cả. Đôi mày lưỡi kiếm của đạo gia kỳ câu lại rồi nói: "Xem ra số người gia mạt trong thất tân bản" là số người cha mặt đến cướp phò kinh và thanh kiếm giờ rồi. Tùy hai mà là một, tể một nhưng mà là hai đó. Nhưng tại sao dân cô nương lại mạo hiểm một cách liều lĩnh như thế chứ? Dân mộng bình tỏ vẻ bực mình nói. Chuyện ấy mà quên lại không hiểu hay sao? Ông cụ ở nhà đã có truyền dạy cho ta mấy phép võ tí kỹ và bảo ta phải cố gắng tìm lại cho được phò kinh và thanh kiếm. Trước khi ông ấy nhắm mắt lìa cõi cõi đời này hầu làm cho tiểu thơ mước tức giận, đồng thời cũng để tránh đi mối tai họa cho cả gia hộ. Đào Gia Kỳ khóc tiếng than rủa lối. Lòng yêu thương con cái của bậc cha mẹ nào cũng thấy hết sức là thương đáo và tế nhị. Vân Mộng Bình lúc ấy ở trong người đang bị trứ chín đường chướng âm độc và năm mũi ám khí hận thù như hạt tám. Đào Gia Kỳ đã lấy ra tất cả những ám khí trong người của nàng rồi. cho nàng uống linh dược chữa cho nàng bệnh phục hẳn. Vân Mộng Bình hết sức thản thong và nói: "Huynh hãy ngoảnh mặt đi nơi khác đi, để ta mặc y phục lại đã." Đào Gia Kỳ nghe theo lời quay mặt đi, nhưng đôi tai vẫn nghe tiếng của Vân Mộng Bình mặc y phục nghe sột soạt. Đôi mắt của chàng cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong những ý nghĩ miên man. Bỗng khi ấy chàng nghe có một tiếng nặc trong trẻo Nâng gỡ vàng khoai người trở lại, trông thấy dân Mộng Bình đang dùng chữ giáng xuống người của lực thế sự. Bởi thế chàng nhanh nhẹn dùng năm ngón tay như chớp, chụp cứng lấy cổ tay của dân Mộng Bình và nói: "Cô nương, để người này lại còn có việc dùng rất quan trọng. Sưng cô nương hãy nể mặt ta tha chết cho hắn đi." Dân Mộng Bình giận dỗi nói: "Võ huynh và ta có vẻ ngày càng khắt xáo hơn rồi. Cứ mở miệng là sưng cô nương tại hạ" Thật khiến cho ta nghe đến phát chán luôn đó. Thế sao? Bên ngoài giang phòng bỗng có tiếng cười giòn nổi lên. Quỳnh ấy chẳng nhận đối với cô như thế, Mà đối với ta thì cũng ra vẻ ngày càng khách sáo hơn đó. Câu nói vừa dứt thì Tô Chỉ Quỳnh cũng vừa từ bên ngoài bước vào lên tiếng nói tiếp. Hắn ta kể từ khi trông thấy được mặt của dân mũi mũi và Quỳnh mũi mũi, Thì chẳng khác gì như mất hồn mất dí á. Lúc nào cũng có vẻ không vui, chẳng hễ trông thấy tôi cười bao giờ, bởi thế ta cũng phát chán quá rồi." Đào Gia Kỳ lên tiếng nói, "Huỳnh tỷ, sao tỷ lại?" Đôi mày liễu của Tô Chỉ Huỳnh liền nhướng cao nói, "Có lẽ nào lời của ta nói không đúng hay sao?" Vân Mộng Bình đỏ bừng sắc mặt nói, "Tô tỷ tỷ, sao chị lại trêu cợt muội như thế chứ?" Ngay lúc đó, vọng bên sàn có tiếng chéo áo vũ nghe rền rẹt, rẹt trong phòng gian, và tiếng bước chân khẽ ở mặt đất. Rồi lại nghe giọng nói của Thiếp Bối Đà Long Trình Nam Giang vọng đến. "Đồ đà chủ, người có mặt ở đây không?" Đào Gia Kỳ lên tiếng nói. Xin Trần Đại Hiệp hãy bước vào. Liền đó từ bên ngoài cửa, lục đục bước vào một số đông người gồm có Kình Nam Giang, Ngưu Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, Sen trung tâm số ác dị lạc trút tay và Phi Hộ Tướng Kiệt. Bọn họ đều cải trang thành những người bình dân buôn bán. Phi Hộ Tướng Kiệt vừa liếc mắt nhìn qua, trông thấy Lư Thế Xuân đang nằm trên đất thì không khỏi kinh hãi nói: "Lư Thế Nguyệt tại sao?" Đào Gia Kỳ hai giọng nói. Hắn đã bị người trong thất Tinh Bảo ám hại mới ra nông nỗi như thế đâu. Tướng Kiệt trông thấy sắc mặt của Đào Gia Kỳ quá nghiêm nghị nên cũng kiêng sợ không dám hỏi nữa. cả nam gian lúc này nói: "Đồ đàn cháu, hôm nay lại có mấy mồ ngạ của phái Cùng Luân không hiểu vì lý do gì lại nằm chết bên cạnh Mặc Phi Tử. Chắc chắn là do số người trong tộc tình báo gây ra. Bởi thế hiện nay các cao thủ hay phè hấp bạch lướng đạo có mặt tại Lạc Dương bàn luận và tạm lánh ra những vùng thôn quê một thời gian rồi." Đào Giá Kỳ trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Theo ta phán đoán thì, lũ Khưu Mộ Bình và Bảo Chủ Thất Tình Bảo nhờ vào sự tiếp tay của số người che mặt ấy đàn mưu toan thực hiện một âm mưu gì to tát, chắc chắn không vì việc các cao thủ trong hai phe Hắc Bạch tạm lánh xa về vùng quê mà chịu để yên đâu. Tuy nhiên nếu làm như thế thì có thể tránh được một cuộc xô sát bùng nổ ngay trước mặt Chúng ta hãy đứng yên để chờ mọi sự diễn biến. Đầu mỗ hiện nay đang bận việc gấp, cần phải đi đến một địa điểm khác, hơn nữa cũng cần phải tìm thuốc chữa trị cho Lư Thế Sừng. Giờ đó đợi khi đầu mỗ trở về thì sẽ định liệu kế hoạch đối phó sắp. Nó tới đây chàng lại quay nhìn vào Tướng Kiệt và nói tiếp: "Tướng lão sư, ông là người có tài đánh cấp như quỷ thần tên tuổi vang lừng trong võ lâm, nay đầu mỗ có việc muốn nhờ cậy đến ông đó." Tướng Kiệt nghe khen không khỏi kinh hoàng nói Ta không dám nhận Lời khen ngợi này của đàn chủ Có việc gì thì cứ dạy cho biết Dù phải lội vào nước sôi lửa đỏ Tại hạ cũng không dám chối từ Đào Gia Kỳ gật đồng nói Ta phiền đến tướng lão sư Dùng tài thần thâu lẻn vào thất tinh bảo Đánh cắp đồ vật của bọn thủ hạ trong ấy Hầu gây ra sự nghi kỵ giữa chúng với nhau Việc này phải giữ hết Sức là kính đáo tuyệt đối, không nên để cho kẻ địch biết được. Hơn nữa, cũng không thể ý vào tài nghệ cao cường mà ra tay một cách liều nỉnh. Cái lại phải hành động cho kỹ lưỡng, lợi dụng cho được sở hở của địch. Một việc khó khăn như thế, bà lại giao cho tướng Kiệt thi hành, nên lão ta không khỏi cao mài luống cúng. Đào Giao Kỳ có đôi mắt hết sức là lanh lợi, nên vừa nhìn qua sắc mặt của tướng Kiệt, bèn đếm cười nữa. Nếu tướng lão sư cảm thấy khó khăn thì bản chất không ép buộc lão sư làm chuyện ấy. Phí Hộ tướng kiệt vì giờ rồi đã lỡ lời nói là dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Năm bây giờ dù ở trong lòng thầm ái ngại nhưng bề ngoài không dám tỏ ra do dự, bàn xôi tai khẳng khái nổi thuộc hạ tung lệnh ra sẽ tìm cách đột nhập vào thất Tinh Bả. Đào Gia Kỳ nhìn về số người của Trình Nam Giang rồi nói: "Các vị lão sơ hãy tạm theo kế hoạch cũ, chờ tại hạ quay trở về rồi sẽ tính sau." Nhưng riêng Lư Thế Xuân thì bị tại hạ điểm nguyệt ngủ, trong vòng 10 ngày hoặc nửa tháng không hề quy hải đến tính mạng cả, xin các vị hãy trở về yên nghỉ. Trình Nam Giang liền thò tay chụp lấy Lư Thế Xuân, rồi cùng những người khác cáo lui bước ra ngoài. Ngay đây phòng bỏ người trong Thất Tinh Bảo nhận được diện mục của dân Mộng Bình, nên tao chỉ vì đã giúp nàng quá can thành một người đàn bà đứng tuổi. Song đầu đấy ba người liền lao mình ra khỏi giấc tự, men theo những ngõ vắng chạy thẳng ra phía Vách Thành. Lúc ấy đã vào khoảng canh tư, bóng trăng đã ngả về tây, gió đêm mát mẻ thổi tan sự nóng bức của buổi ban ngày. Hàng vạn nhà cửa lầu đài ở thành Lạc Dương đang nằm ngủ im lìm. dưới bóng trăng sáng, khoác lên một màn sương mỏng trông thật là xinh đẹp vô cùng. Ba người vượt lên đến tường thành, nói góp nhào đứng yên trên vách cao. Bóng ngai lúc ấy bất thần có mấy tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm bay theo gió vọng đóm tai. Cất thì từ trong bóng tối lảo vút ra năm bóng đen, nhắm ngay trước mặt của ba người mà lúc thẳng tới. Ba người cùng đưa mắt nhìn lên, thì thấy đó là năm người mặc áo đen và che kính mặt. ta ao phấp phơ trong gió, im lặng không hề lên tiếng nói gì cả. Thoạt nhìn qua, thật họ chẳng khác nào năm cái bóng ma, khiến ai trông thấy cũng phải bắt run mình sợ ớn. Đào Gia Kỳ đưa đôi mắt nhìn qua năm người mục lực sừ nói: "Năm vị chặn lấy đường của chúng ta là có ý định gì đây?" Một người che mặt, cất giọng lạnh lùng nói: "Ba vị định đi đâu, xin cho chúng tôi được biết." Đôi mày của Đào Gia Kỳ liền nhướng cao, giảng to tiếng cười nói. <cười> Chẳng phải là các ông đã gửi thiết cảnh cáo chúng tôi là phải rời bỏ thành Lạc Dương hay sao? Thế gì lại gì chúng tôi đi thì các ông lại chặn đường. Những người cha mặt ấy không khỏi sửng sốt đành phải câm miệng. Thật ra bọn họ đến đây chỉ là để truy tầm hung thủ đã sát hại ba đồng đảng của họ hồi chiều. Đồng thời chính họ là số người đã bắt sống Lưu Thiện Phiêu và ném những lá cờ chiêu hồn để giọ thiền sư Tâm Hữu trên đường đi về thành Lạc Dương mà Đào Gia Kỳ đã gặp. Ngay lúc đấy bỗng lại có một bóng đen từ xa bay thoát đến. Khi bóng đen ấy vừa đứng yên thì đưa tay chỉ thẳng vào Đào Gia Kỳ và tôi chỉ vững rằng giọng nói. Chính ai người này đã cùng đi chung với thiền sư Tâm Hữu đó. Đầu Gia Kỳ không đợi cho người ấy nói dứt lời đã nhanh nhẹn tràn ngay tới, dùng cánh tay mặc lên nhanh như điện chớp, dừng chỉ đếm thẳng vào hậu yếu huyệt của đối phược. Thế võ của chàng vô cùng kỳ tuyệt, lại ra tay hết sức là nhanh nhẹn. Nân đầu ngón tay vừa đếm tới thì người cha mặc mới hay kịp. Nhưng người cha mặc đó liền hừ một tiếng giận dữ, rồi nhanh như chớp lách mình tránh sang, dùng chưởng phải lên, dùng thế lực dằn kiên ngụy. đánh xéo về cánh tay vừa công tới của Đào Gia Kỳ. Tức thì kinh phong bán nhọn liền cuốn tới rất gió nghe vèo vèo. Tài nghệ của Đào Gia Kỳ hết sức cao kỳ, nên dù người cha mặt ấy lách người tránh sang, song chàng vẫn bám sát theo như hình với bóng. Trong thấy đối phương phản công trở lại, thì chàng liền nghiêng mình tránh khỏi luồng chưởng phong của địch, rồi biến chỉ thành chưởng vận dụng dán ma chưởng lực đè mạnh xuống. Thế là qua một tiếng bình, luồn chứng lực của chàng đã dán trúng vào lòng ngực của người che mặt. Tuyệt hợp đạt ma tổ sư có một không hai quy lực vô bi, nên khi luồn chứng lực đánh trúng khiến cho tâm mạch của đối phương bị đứt, y ngã lăng ra đất chết tốt. Năm người che mặt khác trông thấy đồng đảng bị chết quá thảm thiết, thì hết sức giận dữ. Đồng thanh quát to, rơi ồn ồn tràn tới tấn công đào gia kỷ. Dân mộng bệnh trong thấy thế lo sợ, đào giá kỳ không đối địch nổi, rơi xuống đồng, nên liền dùng hai cánh tay lên định tràn tới tiếp tai dưới chân. Nhưng bỗng nàng cảm thấy cổ tay của mình bị siết cứng lại. Thì ra Tô Chỉ Huỳnh đã kịp thời ngăn nàng không cho nàng tràn tới. Lúc ấy năm người che mặt kia chỉ mới lao tới được nửa đường, thì bỗng đua nhau gào lên thảm thiết rồi thân người bị hất bắn ra ngoài vách thành rơi xuống đất. Những tiếng gào thảm thiết ấy vang dội cả một vùng ngoại ô, bài lên lên trên không nghe vô cùng khủng khiếp. Đào Gia Kỳ liền nhanh nhẹn lướt tới trước mặt hai cô gái rồi dõng dàng nói: "Chúng ta hãy mau đi." Nói đoạn chàng nhanh như chớp, họ tay ra chụp lấy cổ tay của hai cô gái rồi cùng một lúc lướt thẳng ra phía ngoại ô như một luồng gió. Họ trông thấy xác chết của năm người cha mặt kia nằm ngổn ngang giữa cỏ dại. Ba người liền cất tiếng cười nhạt rồi lại tiếp tục bỏ chạy đi như bay. Thì ra vừa rồi đạo gia kỳ đã nắm sẵn trong tay năm mũi ám khí mà chàng đã lấy được từ trong người của dân mộng bệnh. Chàng không biết khi năm người kia mặt đó trông thấy tên đồng đảng chết thảm thiết thì tất sẽ tràn tới tấn công. Quả nhiên mọi sự việc xảy ra đúng theo dự liệu của chàng. nên năm người kia mặt vừa mới di động thân hình thì chàng đã nhanh như chớp tung năm mũi ám khí hình hạt táo ấy ra. Thủ pháp của chàng hết sức chính xác, nên năm mũi ám khí ấy đều xuyên thẳng qua ngực của đối phược, khiến bọn họ ngã lăn ra chết không kịp trối. Sau đó cả bọn ba người tiếp tục đi bất kể ngày đêm, khác uống nước, đói ăn lương khô, không nghĩ ngơi mà chỉ lo đi tới mãi. Nên sau 2 ngày 2 đêm Bọn họ đã đến sườn núi Mông Sơn rồi. Lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn ráng chiều đỏ rực, dãy núi nhấp nhô trải dài vô tận, gió thổi lá reo rì rào khắp nơi. Dân Mộng Bình dẫn đạo Gia Kỳ và Tô Chỉ Huỳnh tiến vào một khe núi sâu, hai bên vách đã cao chọc trời. Cây cổ thụ mọc um tùm rậm rạp, dây leo phủ kín khắp nơi, không còn trông thấy được ánh sáng mặt trời. Sau sườn cốc thấy lại có vô số những tảng đá kỳ hình dị tướng, hơn nữa tiếng thác đổ ầm ầm như sấm không dứt ở bên tai. Cả ba người họ đều sử dụng đến thuật khinh công, nhảy theo mỏm đá chạy tới nhiều bài. Đường đi quanh co khúc khuỷu, nên chẳng biết họ đã chạy đi được bao xa, chẳng bao lâu họ trầm thấy có một ngọn núi cao đứng cô độc một mình, trên lưng chừng ngọn núi ấy có một ngọn thác màu trắng bạc. Đổ thẳng xuống dực sâu Tiếng ầm ầm nghe đưng tay nhứt ốc Nhưng mộng bình đưa tay chỉ lên đỉnh núi rồi nói Ông cụ già tiểu thư đã dời đến ẩn kính tại ngọn núi này Ôi chẳng rõ hiện giờ bọn họ ra sao rồi Tô Chí Quỳnh nói Người ngay thì mạng lớn Vậy bình mùi mùi chớ nên quá lo sầu Ba người lại ra sức chạy nhanh hơn Nên chẳng bao lâu đã đến chân của ngọn Ở đó có một đầm nước trong veo, một màu xanh biếc, trông rõ đến tận đáy. Con thác tự trên đổ xuống ào ào, bắn tung té những bọt nước nhỏ. Chẳng khác nào những viên ngọc mờ mịt khắp nơi tạt vào mặt của mọi người hết sức là mát mẻ. Tiếng thác đổ ầm ầm lại nghe càng to hơn, vang rền cả núi đồi. Cảnh trí nơi này quá thật là hùng vĩ. Ngọn núi này nằm giữa trăm ngàn ngọn núi bao quanh nên đưa mắt nhìn khắp bốn bên, thấy toàn là chóp núi trùng trùng điệp điệp, một màu xanh um vô cùng đẹp. Tô Chỉ Huỳnh khẽ cau đôi mày liễu rồi nói: "Tại sao lại không trông thấy con đường mòn nào đi lên núi vậy cả?" Vân Mộng Bình đưa ánh mắt nhìn Tô Chỉ Huỳnh một lượt rồi nói: "Chính vì lá ấy nên tiểu thư mới chọn ngọn núi cô độc này mà ẩn mình. Tô tỷ tỷ xin theo tiểu muội để vượt lên đỉnh." Nàng giật lời thì nàng nhanh như một luồng điện chết, nhắm ngay một lùm cây leo rậm rạp bên cạnh thác nước lao vút đến. Tôi chỉ Huỳnh và Đào Gia Kỳ liền nói gấp chui vào xem. Họ trầm thấy vách đá lồi lõm trơn trượt. Nếu là người kém tài khinh công thì không dễ gì tiến bước được. Khắp vùng quanh đầu đầu cũng cành lá rậm rạp san um. Mọi người đi đến nửa ngọn núi thì bỗng nghe từ trên đỉnh núi có tiếng người quát to. Lũ chuột to gan, dám xâm nhập vào đây, sao chưa chịu dừng bước lại? Dân Mộng Bình nói, Đổ hương chủ, ta đây mà, Ban chủ và lão chủ nhân có được bình an hay không? Tức thì ngay lúc ấy một bóng người từ trên bay thoát xuống, Người ấy mặt mài nhăn nheo, Đôi mắt sáng quát đầy giá qua dậy, Cầm có râu dài, tuổi ngoài bốn mươi, Trong tay y đàn siết chặt một lưỡi đao to bảng, bị vợ nhận thấy dân mộng bình đã quá trang thành một người đàn bà đứ tuổi thì không khỏi ngạc nhiên cười nói. <cười> Té ra là dân cô nương. Nếu dân cô nương không lên tiếng thì sức nữa ta đây đã nhận lầm là lú chuột nào, xâm nhập nên định ra tay rồi. Trong khi ba vị dựa bước chân đến vùng mông sơn là cao thủ của bổn bang đã hai biết ngày. Song vì họ không biết lai lịch của ba vị nên chỉ âm thầm theo dõi mà thôi. Ta đã phái mười bãi cao thủ trong bốn bàn lò bảo vệ bàn chủ rồi. Nó tới đây bỏng sát mặt của hắn, lộ dẻ lo lắng rồi nói tiếp. Lão chủ nhân tuy vẫn cố gắng duy trì hơi thở, nhưng ta thấy thì sức khỏe của ngài có vẻ mỗi lúc một suy yếu hơn. Còn sống được buổi sáng không biết buổi chiều ra sao, bởi thế ta rất lo buồn. Dân mộng bình giỏi vàng nói, Đỗ hân chủ không? Giờ đây không có đủ thời giờ để ta giới thiệu các vị này cho ông biết, vì phải lo đi chữa trị cho lão chủ nhân cái đàn. Nó vứt lời nàng đưa tay phát một lượt rồi nhanh nhẹn vượt thẳng lên đỉnh núi. Trên ngọn núi cao gió thổi lồng lộng, mây trắng không ngớt bay qua. Đầy đó những cây tùng cổ thụ, cây hình dị tướng mọc trải rác trông rất xác xơ. Mọi người đã thấp thoáng nhìn thấy một mái nhà tranh được dựng lên trên những cột tùng. dân mộng Bình nhắm ngay nếp nhà tranh ấy lao vút tới. Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Vịnh cũng nói gót theo sau. Họ trông thấy mái nhà tranh ấy có nằm gian, dùng đá để mà xây tường, có chứa bốn cánh cửa sổ rộng rãi. Ba người nói gót nhau bước vào trong gian phòng ngay chính giữa. Họ đã trông thấy nơi ấy có một lão già gầy nét đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Lão già ấy râu tóc bạc phơ, Đôi má lõm sâu chỉ còn một lớp da bọc xương mà thôi. Không cần phải nói, mọi người cũng có thể biết được đây chính là cha già của Quỳnh ỷ dân. Lão ta đàn mắt bệnh trầm trọng, nhưng đôi tai vẫn còn nghe được rõ ràng, bởi thấy lão ta liền cất giọng khàn khàn hỏi: "Ai thế? Có phải Vân Nhi không?" Vân Mộng Bình cất tiếng cười. "Thưa chính là nữ tỳ đây." Lão già tự, hôm nay Vân Nhi Đã mời hai vị cố tin đến đây rồi. Tô Chỉ Huỳnh đưa mắt trong veo chăm chú nhìn dạo khuôn mặt của lão già, không hề chớp mắt. Nàng dường như nhận ra lai lịch của lão già ấy nên không khỏi lộ ít nhiều vẻ kinh ngạc. Lão già nghe câu trả lời của dân Mộng Bình liền mở to đôi mắt ra. Đôi mắt của lão già lờ đờ chậm chạp quét qua ba người một lượt rồi nói: "Dần Nhi, Ai sao ngươi lại cải trang như thế này?" Vân Mộng Bình cất tiếng cười giòn nói. Nguyên nhân bên trong rất dài dòng, lão gia tử nói tới đây nàng đưa tay kéo lấy đạo gia kỳ rồi nói tiếp: "Vị này chính là người mà tiểu thư đã nói đến đó." Ngắt lời nàng quay lại nhìn đạo gia kỳ rồi nói: "Ta và Tô tỷ tỷ đi thăm tiểu thư, còn quên ở lại đây hãy gắng sức chữa trị cho lão gia tử." Nếu huynh chữa trị không lành thì chớ mong gì được tiểu thư nhà ta ngó ngàng đến huynh nữa đâu." Lão già khẽ nạt, chỉ dỗi nói ba lát thùi, nhưng mộng bệnh bèn vẫn tôi chỉ huynh bước thẳng vào một gian phòng ở phía trái. Đào gia kỳ chắp tay cúi người xá một xá thật sâu rồi nói: "Thưa lão tiền bối, mọi việc không nên chậm trễ, xin lão tiền bối hãy để cho ta bắt đầu chữa trị." Lão già đưa ánh mắt nhìn qua đào gia kỳ một lượt, cất tiếng than dài và nói Này hại tử, già đây mắc bệnh năng y đã lâu ngại lắm rồi, nên sức khỏe đã hao mòn gần hết. Hiện nay chẳng khác nào, một ngon đèn trước gió mà thôi. Đào gia kỳ nghe thấy tiếng nói của lão già quá yếu ớt, gần như là muốn đứt quảng, nên giỏi vàng nói Xin lão tiền bối chớ nên nói nhiều. Giảng bối đã mang cửu chuyển phản hồn đơn đến đây. Xin lão tiền bối hãy dùng trước rồi vận dụng chân lực đều qua hơi thở cho sức khỏe bình phục, sau cùng giảng bối mới bắt đầu chữa trị được. Vừa nói chàng vừa thoa tay vào áo, lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Rút ra một viên cửu chuyển phản hồn đơn mùi thơm ngào ngạt. Sắc mặt lão già liền hiện lên nét tươi cười, há miệng bỏ viên thuốc nuốt vào rồi Này hài tử, thực gia đây đã làm nhọc lòng người quá rồi, nói đoạn lão ta liền nhắm nghiệt đôi mắt lại. Đào gia kỳ nhanh nhẹn bước lại phía sau lưng của lão già, chàng thòa chứng mặt đè lên mệnh môn quyền của bệnh nhân, rồi dồn chân lực tiếp sức cho lão ta điều bà hơi thở ở trong người. Lão già lộ giá kinh ngạc. Gã đàn ông họ Đỗ đứng trước cửa, thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc nhìn đầy vẻ lo lắng. Sau khoảng thời gian đối dùng xong một chén trà nóng, thì trên sắc mặt vốn tái nhợt của lão già bỗng hiện lên màu máu đỏ. Lão ta mở mắt ra nói: "Này hài tử, ngươi là một người am hiểu võ công tuyệt thế. Đây quả là một việc vượt xa ngoài sức tưởng tượng của già đây." Đào Gia Kỳ nói: Giang Bối thực không dám nhận lời khen ấy của lão tiền bối. Lão già mỉm cười nói: <cười> "Già đây trong bình sinh rất tự cao tự đại, từ trước đến nay chẳng hề khen ai một cách cẩu thả bao giờ. Này hài tử, giờ đây thì già đã có thể tự vận dụng chân lực ở trong người để lo chuyện chữa trị cho mình. Vậy ngươi nên bước vào trong giải từ quyết đạo giúp cho tiểu nữ." Thủ pháp điểm nguyệt của già là độc nhất dù nhị, trồng khắp cả võ lầm, chẳng có mấy người có thể giải trừ được. Nhưng chắc chắn chuyện ấy không khó khăn gì đối với con cả. Đào Gia Kỳ nghe thấy liền nhận xét, và thấy chân lực trong người của lão già đã bắt đầu điều hòa trở lại. Mặc dù nguyệt đạo chưa hoàn toàn thông suốt hẳn, tuy nhiên đấy cũng là một nỗ lực to tác. nên chàng liền thu dưỡng mặt trở về rồi nói. "Nếu vậy, vạn bối sư tuân mẫn bước vào trong." Lão già lên tiếng nói, "Đếm việc tùy mỗi người dùng một thủ pháp khác nhau, nhưng cái lý của nó vẫn là duy nhất. Đấy chỉ là làm cho khí huyết ở trong người bị ngưng trệ lại một nơi nào đó thôi. Nhưng dù sao Khi một con người quyệt đạo đã bị khóa từ lâu thì trong cơ thể tất cũng có sự thay đổi. Tiểu nữ tuy đã bị già chế ngự quyệt đạo lâu rồi, nhưng cũng may là nhờ có một viên cứu chuyển phản hồn đơn tiếp sức cho, nếu không thì đã mất mạng từ lâu. Người hãy đi nhanh đi. Đào Gia Kỳ biết lão già thương yêu Quỳnh Ý Dân còn hơn chính sinh mạng của mình nữa. Câu nói của lão già có ý bảo khéo cho chàng biết, Huỳnh Ý Nhân bị khóa nguyệt đạo lâu ngày, có thể chẳng tránh khỏi sự thay đổi nên cần thận trọng trong chuyện làm. Do đó chàng cũng không dám chậm trễ, bèn nhanh nhẹn bước thẳng vào gian phòng phía bên trái. Đến nơi chàng trông thấy Huỳnh Ý Nhân mặc một bộ y phục lụa trắng như tiếp đang nằm ngai ngẳng ở trên giường bằng tre, đôi mắt của nàng nhắm nghiền, trông như đang ngủ ngon giấc. Lúc ấy Tô Chỉ Huỳnh đang đứng cạnh chiếc giường sắc bạc đầy giá sọ vu. Vân Mộng Bình cũng đứng cạnh đó, lễ tuôn lả tả, trông xinh đẹp như một cảnh lê giữa cơn mưa. Tô Chỉ Huỳnh trông thấy Đào Gia Kỳ bước vào liền khất giọng run run nói: "Kỳ đại, mặt tượng của Huỳnh muội muội đã ngừng đập rồi. Mấy đại tỷ tỷ đã sử dụng hết các thủ pháp nhưng vẫn không thể giải trừ nguyệt đạo được, thế là chúng ta đã đã đến chậm một bước rồi. Nói đoạn đôi mắt của nàng đỏ hoe, nhưng hạt lệ trong ngần cũng đã tràn ra đôi khóe mắt. Bao gia kỳ nghe thấy không khỏi giật nảy mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chàng mỉm cười nói: "Huỳnh cô nương không phải là người có tướng chất yếu đâu. Này Huỳnh tỷ, chỉ có điều đáng sợ là mình không tránh khỏi sai lầm giữa lúc quá hối hả mà thôi." Vân phụng bình nói: Quả đúng như lời huynh nói hay sao. Như vậy thì thật là cảm ơn trời đất rồi. Đào Gia Kỳ gật đầu nhưng không nói gì cả, nhân mộng bình lại uy. Còn lão gia tử thì sao rồi? Không có gì đáng ngại nữa. Đào Gia Kỳ vừa trả lời vừa bước thẳng đến giường của Huỳnh Nghị Nhân. Bỗng ngay lúc ấy có tiếng gã đàn ông ọ mõ đổ từ bên ngoài bước vào quát to. Lũ chó kia, người muốn chết mà. Đào Gia Kỳ dõng dạc nói, các cô hãy bước ra chống cự như kẻ địch, đừng để cho bọn chúng tràn vào trong nhà. Tô Chỉ Huỳnh và dân mộng bệnh đều biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn quay người lao vút ra khỏi nhà. Đầu gia kỳ than thầm một tiếng rồi tự trấn tĩnh tâm thần trở lại, không để cho mọi chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Chàng đưa tay ra đè lên mặt tưởng của Huỳnh Ý dân, quả nhiên thấy mạch đã ngừng đập, nên không khỏi giật Chàng hỏi hả đưa tay sờ lên ngực của nàng thì thấy quả tim chỉ còn nhảy rất yếu đuối. Nên nhanh nhẹn thò tay vào áo lấy ra ba mũi kim vàng, châm thẳng vào ba huyệt đạo: Câu Dĩ, Thần Phong và Kỳ Môn, cổ huấn ý dật. Những mũi kim vàng ấy được chàng ghim một cách hết sức là chính xác, chẳng hề sai chạy một ly. Thuật ghim kim vàng vào huyệt đạo là một môn vừa khó học lại vừa khó giỏi. có thể đưa đến chuyện chết người như không. Nếu bệnh nhân không cẩn thận trông được tơ kẻ thấp, chàng sợ dĩ phải sử dụng đến thuật ấy là vì cố ý muốn duy trì tâm mặc cho nàng không bị phân tán đi. Song đầu đấy chàng nhanh nhẹn lao mình ra trước cửa sổ, đóng kín những cánh cửa ấy lại rồi cài then chắc chắn. Tại nơi cửa cái, chàng lấy dùng một khúc gỗ to để chống cứng thình. Bởi thế bên trong gian nhà đã trở thành tối đen như mực, gỗ bàn tay cũng không trông thấy. Qua một tiếng sạc, chàng đã bật cháy chiếc bọc lửa có dầu thông, rồi đốt sáng ngọn nến để ở trên bàn. Cái đó chàng lướt nhanh tới trước giường của quý thị dân, cạy răng của nàng ra cho nàng uống một viên của chuyển phả hồn đơn, rồi đưa hai chữ đè lên hai huyệt đạo nhũ trung và quang nguyên của nàng, dồn nội lực của mình vào cơ thể của bệnh nhân. để đẩy hai luồng âm dương trong cơ thể bệnh nhân dần ổn. Vừa lo lắng ở bên trong lại lo kẻ địch tấn công bên ngoài, nên càng không thể không dùng đến thuật Sách cung hóa quyện. Hơn nữa cũng không tiếc một viên củ chuyển phản hồn đan, chỉ mong cho Huỳnh Nghị Vân có thể sớm tỉnh trở lại. Qua một lúc sau chợt nghe Huỳnh Nghị Vân cất tiếng rên rỉ rồi từ từ hé mở đôi mắt ra. Quý thị giả thần mị Nhất Chưởng Đồ Lâm phần thứ 44, tác giả Đồng Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 45 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh bạn